Ngày thứ 10 10, đây là một con số đặc biệt Tôi cảm thấy nó giống như một cánh cổng hơn Trước 10 tôi từ từ đi lại Trước cái cổng lớn Có thể chờ đợi mà cũng có thể quay đầu Nhưng chỉ cần chúng ta bước vào phía chờ đợi Cánh cổng đó Thì con số 10 này sẽ biến thành một sợi dây thần Nó sẽ thồng vào cổ của chúng ta Rồi dắt chúng ta lao điên cuồng về phía trước bất luận phía trước là thiên đường hay là địa ngục. Hôm nay, ngày thứ 10 của câu chuyện này. Tròn 10 ngày trước, bốn sinh viên đột nhiên ghé thăm nhà tôi, kể cho tôi nghe về kế hoạch thám hiểm to gan của họ. Và trong cũng một buổi tối, tôi lại nhận được email thần bí. Email này đến từ một cô gái tên là Nhiếp Tiểu Sảnh. Và kể từ đó, bọn họ đã kéo tôi vào trong vòng xoáy từng bước từng bước. Dẫn tôi tới một cánh cổng khủng khiếp đó Tôi có nên tiến vào bên đó hay không? Vấn đề này quấn lấy tôi cả ngày Khiến tâm trạng tôi hoang mang buồn phiền Đến sẵn tối tôi thật sự không thể nào ngồi yên được nữa Căn phòng dường như vẫn còn đang dừng lại Vào một buổi sáng hôm đó Vẫn còn tiếng chuông điện thoại và sự khủng hoảng là cả giọng của hàng tiểu phong Đến từ hoang thôn Sau đó tôi vội vã ra khỏi nhà, đi về đường Thiểm Tây Nam Tôi đi tìm một người Tôi dừng bước trước quán trà đường Thiểm Tây Nam Đứng cách con đường xe, chạy cuồn cuộn Tôi nhìn thấy một quán kem Ánh đèn cầu vòng chiếu rồi ánh sáng màu đỏ vào cửa hàng Vài cô gái không sợ béo đang đứng ăn kem Cô gái mặc đồng phục màu cam đang bận rộn làm kem Trong cái quầy bán hàng Cột tóc đuôi ngựa phía sau cứ tung tăng theo nhịp Cô gái đó chính là nhiếp tiểu sảnh đứng bán kem Tối nay quán kem này đông khách lạ thường Mãi một lúc sau trước quầy kem mới có một chỗ trống Cô ấy cuối cùng đã có cơ hội ngẩn đầu lên Tôi vẫn đứng bên kia đường giống như là đang ngắm nhìn hình ảnh đường phố về đêm Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt cô ta Cứ như vậy khoảng một phút qua đi Cho tới khi cô ta nhìn thấy tôi Tôi vốn không quen đôi mắt của người khác Nhất là đôi mắt với người Cách hẳn một con đường xe cộ nồm nồm Như là mắt cởi Rất nhiều chiếc xe nhấn cò lướt qua tôi và cô ta Nhưng kỳ lạ ở chỗ Ánh đèn cầu vòng góc phố Vẫn cứ chiếu rọi vào mặt cô ấy Và ánh mắt cô ta rõ ràng Đang chỉ dừng lại trước ánh mắt của tôi Đèn xanh bật sáng Tôi ung dung đi qua đường Đến trước quầy kem Cô lặng lẽ nhìn tôi Không hề có biểu hiện ngạc nhiên gì Cạnh quầy kem chẳng còn ai Tôi cố ý tạo vẻ hững hờ nói Lấy cho tôi một chiếc kem dâu tay Cô ta lạnh lùng nhìn tôi một cái Sau đó im lặng quay đi Rồi đưa kem dâu tay cho tôi Cảm ơn Tôi đứng trước quầy kem Cắn một miếng rồi nói Đã lâu lắm rồi Tôi chưa ăn cái thứ gì mà nó có vị dâu tay Rốt cuộc, cô ta lại mở miệng nói chuyện Anh cũng thích ăn kem Không, tôi rất ít ăn Tôi vừa nói chuyện vừa liếm kem Nhưng hôm nay là ngoại lệ Cô ta vẫn biểu hiện như trước Bình tĩnh nhìn tôi ăn từng chút kem một Đột nhiên nói Xin lỗi, anh vẫn chưa có trả tiền Ồ, ngại quá Tôi vội vàng móc tiền đưa cho cô ta Còn một chút bó rối Khi nào mà cô hết giờ làm Tôi muốn nói chuyện với cô Thế thì có thể anh phải đợi rất lâu Vì tôi phải đợi người tiếp ca đến Tôi trả lời có vẻ bất cần Tôi đợi bao lâu cũng được mà Sau đó tôi né sang bên cạnh quầy bán kem dùng khóe mắt liếc nhìn cô ta đang ở trong cửa hàng Nhưng người tiếp ca lại tới rất sớm Cô ta đang ở trong quầy tỏ ra chán nản Hai phút sau, cô ấy đã thay trang phục đi ra Vẫn là bộ quần áo màu đen bó Đèn cầu vòng sôi rội lên đường nét trên cơ thể của cô Cô cúi đầu đến bên cạnh tôi Hay là vẫn sang bên đối diện kia nhé Ừ, được thôi Thế là chúng tôi đi qua đường bước vào cái quán trà nhỏ Sau khi ngồi xuống, cô ấy tỏ vẻ bình thường nói Trong truyện của anh, anh biết chính là chỗ này hay sao? Cái gì? Thì trong truyện hoang thôn Sau lần đầu tiên anh và Tiểu Chi gặp nhau Anh đã đưa cô ta tới cái quán trà nhỏ gần ga tàu điện ngầm Và để nghĩ cô ấy đưa cho mình tới hoang thôn Đúng, tuy là nội dung này đều là hư cấu Nhưng quán trà nhỏ này là thật Thật tế là tôi thường xuyên tới đây Nhưng từ trước tới nay tôi không hề chú ý Tới cô ở đối diện Nói xong tôi nhìn sang bên kia đường Cửa hàng kem bên đáy hiện giờ Người đang xếp hàng dài ở trước quầy Tôi tháng trước mới đến làm thuê thôi Xem ra chắc cô vẫn đang đi học Thấy cô học trường nào vậy Cô ta ấp mở Thôi đi, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết tôi học trường nào đâu Nhưng cô rốt cuộc là ai Cái này có quan trọng hay không Cô ta lãng tránh ánh mắt của tôi Thôi được rồi Mặt cô không chịu nói, vậy thật tôi sẽ thay bằng một câu hỏi khác. Cô thật sự biết chuyện ở hoang thôn, hay đó đều chỉ là hoang tưởng của cô? Đương nhiên là không phải. Biểu hiện của cô ta chuyển hướng nghiêm túc lạ thường. Tôi thề, mỗi câu nói liên quan tới hoang thôn của tôi đều là sự thật. Hoang thôn, không phải ai cũng đùa cạt được. cầu cuối cùng của cô khiến tôi cũng phải thừa nhận. Tôi lập tức cũng trở nên nghiêm túc Thế thì tôi mong cô hãy nói về miệng giếng ở hoang thôn Rốt cuộc đấy là hoang tưởng của cô Sau khi đọc truyện hay là cô nghe đồn phong phanh như thế Anh thật sự đã nhìn thấy miệng giếng đó rồi ư Đương nhiên là tôi nhìn thấy rồi Chính tại sân đằng sau của ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ Nhưng tôi cảm thấy miệng giếng đó Nó có một cái mùi rất đặc biệt Không dám viết vào trong truyện Mùi đặc biệt Đúng thế Khi tôi đối diện với miệng giếng này Tôi lập tức cảm thấy rất buồn nôn Ngoài cái việc ngửi thấy cái mùi đặc biệt đó Hình như tôi còn nghe thấy một âm thanh rất là kỳ quái Tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó Lập tức cầm nín Những câu này sao lại có thể nói trước mặt cô ta nhỉ Cô ta nhìn xoáy vào mắt tôi Có vẻ như đang chờ đợi tôi nói tiếp Nhưng tôi không tiếp lời Sau giây phút bế tắc Cô ta rốt cuộc chậm rãi nói, tôi biết đó là mùi đặc biệt gì rồi, có phải là mùi người chết? Tức khắc, lời của cô ta như là băng giá, đâm vào lòng tôi, khiến tiền tôi bất giác, loạn nhịp, đập thình thịt liên hồi. Tôi lắc đầu nói, cô lại hù dọa tôi đấy à? Cô ta lắc đầu là lùng lạ thường. Bây giờ để tôi nói với anh một cái bí mật ở miệng giếng đó Bí mật giếng cổ Nhếp tiểu sảnh gật đầu nhấp một ngụm trà rủ rỉ rù rệ kể Vào cuối thời nhà Thanh tùy hoàng thôn vốn là vùng đất cằn cội Nhưng gia tộc Âu Dương lại buôn lậu bằng đường biển Và trở thành một gia tộc rất giàu có nhất hoàng thôn Gia tộc Âu Dương sống một cuộc sống xa hoa quý tộc Trong ngôi nhà cổ tiến sĩ đệ Ba dãy nhà trước sau đều trang hoàng cao sàng quý phái Tại vùng hoang thôn này Thì đây chẳng khác gì là một cung điện Sông sao của ngôi nhà cổ tiến sĩ đại trước đây Là một cái vườn hoa nhỏ Bên trong toàn là những cây cối và hoa cỏ quý hiếm Trên mặt đất là những con đường nhỏ sải bằng đá trứng ngỗng Giữa những lầm hoa cỏ lá Có những hòn đá gia sơn thái hồ Hàng năm và những lúc lạnh giá nhất, cây hoa mai trong vườn lại lặng lẽ bung nở. Hoa mai? Theo lời tường thuật nhẹ nhàng của cô ta, trước mắt tôi dường như đang hiện lên một cảnh tượng của sân sau ngôi nhà cổ tiến sĩ đề. Anh đã nhìn thấy hoa mai nở chưa? Thấy rồi, tôi nhìn thấy trong sân đằng sau ngôi nhà cổ đấy, vốn dĩ không phải là vườn hoa nhỏ mà cô miêu tả chỉ là một cái sân hoang dài thơi lương. Miệng diến cổ nằm chính giữa sân Bên cạnh diến có một cây hoa mai Vẫn còn một vài cánh hoa rơi rụng trên miệng diến Có lẽ là do trùng hợp Tôi đến hoàng thôn lúc vào trời lạnh nhất Cây hoa mai đó dường như đợi tôi đến Cảm giác đó thật là kỳ lạ Trong sân nhỏ hoang vắng của ngôi nhà cổ Chỉ có một cái miệng diến và một cây hoa mai Giống như cảnh tượng của một thời khắc khác Một thời khắc khác Cô ta ngẫm nghĩ rồi gặp đầu, vĩ vong này của anh cũng rất hay, vậy thì hãy nói về hoang thôn của một thời khác khác nhé. Đầu năm dân quốc, ông lớn của gia đình Âu Dương đã ngoài 40 tuổi, những mãi vẫn chưa có người thừa kế. Lúc đó gia đình Âu Dương vốn đơn truyền, một đời chỉ có duy nhất một người con trai, ông lớn cũng không có anh em trai, gia tộc lâu đời này đứng trước nguy cơ đức đoạn hương khối. Tuy nhiên, việc buôn bán của gia đình Âu Dương buồn mai bán đắt Nghiễm nhiên là vua của một vùng hoàng thôn Nhưng ông lớn Âu Dương không sao vui vẻ nổi Kết hôn đã bao năm Nhưng bà vợ mãi vẫn chưa có mang bầu Ngày ngày cứ đầm đìa nước mắt Để kế tục huyết mạch cho gia tộc Âu Dương Bà vợ cuối cùng đã nghĩ ra một cách thế vợ Tôi nhớ ra rồi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 Tôi trao mày nhớ lại cuốn tiểu thuyết bi thảm. Những năm dân quốc, vùng nông thôn phía đông Chiết Giang, Có một thiếu phụ bất hạnh. Chồng bà cứ cờ bạc rượu chè, Con trai Xuân Bảo bị bệnh lâu ngày không khỏi. Người chồng đã vì 100 đồng tiền Tây, Đã đem vợ cho một lão học giả, Khác con trai thuê. Thiếu phụ đã sanh hạ cho lão học giả đó một thằng con trai, Đặt tên là Thu Bảo. Lão học giả cũng rất thích thiếu phụ này Nhưng vợ cả của lão học giả Thì không cho phép giữ cô ta ở lại Thiếu phụ chỉ còn có thể cô đọc trở về Với người chồng kiếp nhược Ôm lấy con trai Xuân Bảo đau ốm Vật vờ sống qua những đêm dài Nhưng tôi vẫn lắc đầu Những cái này thì có liên quan gì tới hoang thôn Cô ta lạnh lùng thốt ra hai chữ Vợ thế Cô nói cái gì? Chuyện vì người mẹ nô lệ nói về phong tục thế vợ Theo một giá nhất định, đem vợ cho người khác thuê Sau khi hết hàng thuê, sẽ trả lại vợ cho người chồng trước đây Nhu Thạch là người vùng ven biển Đông Bộ Chiết Giang Lúc đó thấy vợ là một tập tục thịnh hành tại vùng ven biển Chiết Giang Hoàng thôn cũng là ven biển Chiết Giang Tôi đã hiểu ý của cô rồi Năm đó hoang Thôn cũng thịnh hành phong tục thế vợ, quái ác này hay sao? Cô ta gật đầu. Đúng, năm đó ông lớn Âu Dương và bà cả, vì để tiếp nối hương khối của gia tộc, bên chọn ra một đôi vợ chồng nông dân nghèo ở hoang Thôn. Đôi vợ chồng đó có một đứa con trai rất khỏe mạnh, nhưng người chồng thì cứ ốm yếu, bệnh tật. Người vợ trẻ vất vả lo toan mọi việc ở trong nhà. Ông lớn Âu Dương đã bỏ ra 80 đồng tiền Tây. Và người thiếu phụ đó đã trở thành vợ thế của ông ấy Thời gian thuê là 3 năm Người thiếu phụ này được đưa tới ngôi nhà cổ của tiến sĩ đệ Ngày đem vào cửa là phải hầu hạ chăn gối cho lão gia Vợ thế tuy sinh ra trong một gia đình nghèo khó Nhưng cũng là có chút nhan sắc trời vú Đẹp hơn rất nhiều so với bà cả Trát phấn tô sông đậm đà Bởi vậy, vợ thế rất được lão gia yêu thích Một năm sau, vợ thế quả nhiên sinh cho lão gia một cậu con trai Gia tộc Âu Dương rốt cuộc cũng đã có người nói giỏi Cổ nhân nói, mẹ hưởng phú quý là nhờ con Bà vợ thế này nhất định sẽ được sống những tháng ngày tốt đẹp Làm gì mà có chuyện đó Sau khi sanh ra được con trai, bà ta liền trở mặt với vợ thế Thường xuyên cứ đánh đập cô ta Lão gia âu Dương vốn sà vợ Nên cũng không dám bảo vệ vợ thế Thời gian thuê là 3 năm Vợ thế vẫn phải còn ở lại trong tiến sĩ đệ Bà rất nhớ chồng và con trai của mình Nhưng lão gia lại không cho phép bà gặp mặt họ Vợ thế lại bị nhốt ở sân sau của tiến sĩ đệ Sống một cuộc sống Chẳng khác gì là nô lệ Bà ta bắt đầu nguyền rủa cái ngôi nhà cổ này Nguyền rũ cái gia tộc Âu Dương đã đem khổ nạn tới cho mình Và đã mấy lần bà muốn trốn thoát khỏi tiến sĩ đệ Nhưng cuối cùng đều bị thất bại Và lần nào cũng bị đánh đập, thương tích đầy mình Nghe đến đây, tôi bất giác thở dài Xem ra bà ta còn thảm hơn cả vợ thế trong tiểu thuyết Đúng vậy, sau đó rốt cuộc tới một ngày Bà ta đã trốn thoát được khỏi tiến sĩ đệ Bà tìm thấy chồng và con trai trước đây Họ muốn cùng nhau trốn thoát khỏi hoang thôn Để đi tìm tự do ở một thế giới bên ngoài Tuy nhiên, thế lực gia đình Âu Dương ở hoang thôn rất là lớn mạnh Làm sao có thể dễ dàng để cho vợ thấy tháo chạy như vậy được Và chẳng mấy chốc, họ đã bị gia đình Âu Dương đã tốn gọn trên ngọn núi gần đó Người chồng đáng thương bị đánh què chân Còn vợ thế thì bị áp giải về tiến sĩ đệ Bà cả từ trước vốn đã sôi mối vợ thế Cho rằng vợ thế đã không trung thành với gia đình Âu Dương Trong thời gian được thuê Hoàng thô vốn là một vùng đất bảo thủ lạc hậu Từng đặt ra những hình phạt Dìm xuống giếng để trừng phạt những người đàn bà bất trung Dìm xuống giếng Mặc cho lão già Âu Dương Có một chút không nở Nhưng bà cả cứ vốn từ lâu đã mất hết nhân tính Cứ sai người trói chặt tay chân Rồi áp giải vợ thế ra sân sau Sau đó tự tay mình đẩy bà ta xuống giếng cổ Trời ơi! Đột nhiên tôi dường như nghe thấy tiếng nước chạy Nước giếng đã bắn tung té lên thành giếng ẩm ướt Sau đó là một màu đen vĩnh củ Tôi ôm lấy ngực mình Mãi không thốt nổi nên lời Anh làm sao thế? Đôi mắt sáng ngời của cô ta kề lại gần tôi một chút nữa Không sao cả, chỉ là câu chuyện mà cô kể bi thảm quá Tôi nghe mà tức cả ngực Cô ta bỗng nhiên cười lạnh lùng mỉa mai Anh không phải là nhà văn hay sao? Viết bao nhiêu là truyện kinh dị, bao nhiêu là truyện bi thảm như thế Sao lại sợ cái này chứ? Tôi chẳng hiểu thế nào nữa, chắc tại tôi là người đa sầu đa cảm Tôi lắc lắc cái đầu cười đau khổ. Thôi được rồi, về bí mật của miệng giếng cổ ở hoang thôn thì tôi đã nói với anh rồi đấy. Thế sau này thì sao? Miệng giếng đó không bao giờ dùng nữa hay sao? Diến dìm chết người thì có người nào dám uống nước ở trong đó hay không? Không chỉ là miệng giếng đó mà đến cả vườn hoa nhỏ ở sân sau cũng chẳng ai dám đến. Người ta truyền nhau, linh hồn chết oan của bà vợ thế. Không có siêu thoát Ban đêm thường xuyên cứ lên kêu khóc ở vườn hoa Thế nên vườn hoa ở sân sau Dần dần trở nên hoang tàn Chỉ còn sót lại cái miệng giếng là một cây hoa mai Bỗng nhiên tôi nhớ đến một vật gì đó rất khủng khiếp Thảo nào cây hoa mai đó nở rộ và tươi đẹp một cách khác thường Nguyên nhân là do vợ thế ở dưới đáy giếng Nói đến đây bản thân tôi cũng có chút sợ hãi Đừng có quá đa sầu đa cảm, bây giờ anh đã tin tôi rồi chứ Đây chính là bí mật của hoang thôn hay sao? Đương nhiên là không phải, đây chỉ là một phần nhỏ của bí mật Đối với những người như chúng ta mà thôi, hoang thôn vĩnh viễn là một câu đố Ý cô bảo hoang thôn vẫn còn có rất nhiều bí mật quan trọng khác nữa hay sao? Cô ta trình trọng gật đầu, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi Bí mật của hoang thôn đáng sợ tới mức nào? Tôi bán tính bán nghi hỏi Thật sự đáng sợ như thế nào? Cô ta nhìn chầm chằm vào mắt tôi một lúc Đột nhiên đứng phát dậy Xin lỗi tôi phải đi đây Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà Tôi còn có chút bất ngờ Thôi đợi lần sau nhé Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh Cô ta miệng thì nói Còn chân thì đã bước ra tới cửa quán trà. Hôm nay thật sự muộn quá rồi, tôi phải về nhà đây. Trên đường Thiểm Tây Nam cách đó không xa, đường Hoài Hải vẫn còn đèn hoa sáng trưng, chiếu sáng khuôn mặt của Nhiếp Tiểu Sán. Rốt cuộc, tôi đã không kiềm nén được một tiếng. "Tiểu Sán." Cô ta quay đầu lại nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức kỳ quái. "Xin lỗi." Tôi có thể gọi cô như vậy được hay không? Cô ấy ngừng lại một lúc lâu sau mới nói Đương nhiên là có thể Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô đi về nhé đừng nhất định là không được Lời nói của cô ta bỗng nhiên đứt đoạn Hình như là nhớ ra điều gì đó Nhớ kỹ, tối nay không được nghe điện thoại Ý cô là gì? Nhưng tiểu sảnh lại không trả lời Cô ta vội vàng len vào dòng người đang đi trên phố Chẳng mấy chốc chìm nghiễm giữa nam thanh nữ tú trên đường hoài hải Tôi không thể nhìn thấy cô ta nữa Rồi một mình đứng ven đường, cơn gió đêm lành lành thổi qua Bất giác khiến tôi nhớ lại cái câu chuyện vợ thế Trên đường về nhà, tôi hồi tưởng đi hồi tưởng lại câu nói của tiểu sảnh Còn cả cái hình ảnh của miệng giếng đó nữa Không, có lẽ đấy chỉ là do cô ta tưởng tượng thôi Có thể là do cô ta sau khi xem xong truyện ngắn hoang thôn của tôi Thì lại liên tưởng tới tiểu thuyết của nhu thạch Rồi đem cái tình tiết của người mẹ nô lệ Đặt vào hoàn cảnh của hoang thôn và tiến sĩ đệ Để thiêu dạy nên câu chuyện đáng sợ Về hoang thôn và vợ thế Nhưng miệng diễn đó thật sự nó tồn tại kia mà Và nó có cả cây hoa mai ở đó nữa Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai Hơn nữa ánh mắt cô ta nói cho tôi biết Từng câu nói cô ta đều rất chân thật dáng vẻ của cô ấy thật sự không giống kẻ quấy rối Không, tôi không nên bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa dối Có trời nó biết được cô ta có thể nói những gì Đường suy nghĩ mông lung cuối cùng cũng về được đến nhà Đã không còn sớm nữa tôi thấy mình vô cùng mệt mỏi Chưa kịp bật máy tính thì tôi đã đi ngủ Dù là ngủ trên giường nhưng tôi vẫn cảm thấy thấp thởm bất an Trầm trọc trở mình mãi vẫn chưa ngủ được Không biết bao lâu sau tôi thấy mình càng lúc càng khó chịu Trong lòng âm thầm đếm cờ Một con cờ, hai con cờ, 100 con cờ Điện thoại đột ngột đổ chuông Tôi lại theo phản xạ bật ngồi dậy khỏi giường Trong đêm tối tôi mở to mắt Hình như đã nhìn thấy một vật gì đó Lúc này tôi mới định thần lại Trong tức khắc tất cả số cầu đều biến mất Chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại vang vọng bên tai Đêm nay không được nghe điện thoại Đột nhiên tôi lại nhớ lại câu nói cuối cùng của cô ta Trước khi tạm biệt Chắc không phải là điện thoại của cô ta gọi tới đâu nhỉ Nghĩ tới đây tôi lập tức nghe máy Tiểu sảnh là cô đó à Nhưng tôi không thể ngờ tới Trong điện thoại truyền lại một giọng nam Không, tôi là Hoác Cường Hoác Cường lại là cái chàng sinh viên tới hoàng thôn Nghe thấy cái tên này bản nửa tim của tôi cũng lập tức lạnh toát Nhưng tôi vẫn cố ý tránh tỉnh hỏi Thế các cậu đang ở đâu? Bọn tôi đã về Thượng Hải rồi Về sớm như thế hay sao? Tin này khiến tôi vô cùng bất ngờ Họ đã trở về Thượng Hải rồi Tôi đáng nhẽ là phải cảm thấy vui mừng thay cho họ mới đúng Nhưng tôi lại không thốt ra được Bất cứ một câu hỏi vui vẻ nào cả Đúng thế, chúng tôi đang xuống xe ở bến xe khách đường Hán Trung Bây giờ thì chuẩn bị ngồi xe để về trường học Tôi nghe thấy có rất nhiều tiếng còi xe trong điện thoại Chắc là đang ở bến xe thật Bốn người các cậu đều không có chuyện gì xảy ra chứ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 Tôi thốt ra một câu mà nhẹ cả người. Bình an thì tốt rồi, tôi đã khuyên các cậu phải về sớm. Thôi được rồi, bây giờ thì về nhà trường nhanh đi." Đối phương lại im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng người và tiếng xe cộ ồn ào. Tìm tôi đột nhiên co thắt lại. "Alo, các cậu sao thế? Nói gì đi chứ?" Nhưng trong điện thoại vẫn không có hồi âm. Tôi chờ đợi mấy phút rồi ngắt máy. Kỳ lạ Sao đằng lưng của tôi lại chảy rất là nhiều mồ hôi Trong bóng tối tôi mò mẫm bật đèn Bây giờ là 12 giờ đêm Tức là bốn sinh viên đó đã đi cả đêm Từ Hoang Thôn để về Thượng Hải Tôi thở một hơi thật dài Bỗng nhiên tôi nhớ tới Tiểu Sảnh Cô ta đã nói là đêm nay không được nghe điện thoại Chắc là nói về cái cú điện thoại này Nhưng tại sao Tiểu Sảnh lại biết trước được Tôi lắc đầu Thật không còn cách nào để giải thích nổi, thế là tôi lại tắt đèn nằm xuống, cầu cho tất cả bọn họ đều được bình an.